ba Sự thật vũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ trước khi quá muộn Người xưa nói tam thập nhi lập, ý muốn nói những người qua tuổi 30 thì mới có thể đi đến giai đoạn tự thân lập nghiệp, xây dựng sự nghiệp vững vàng và có thể lo cho gia đình nhỏ của mình Trong quá trình lập nghiệp và trưởng thành này, họ cũng phải đối mặt với không ít những sóng gió trong cuộc đời, đôi khi là những sự thật vũ phàng mà những người trẻ tuổi có thể chưa có cơ hội nếm trải nếm trải rồi, lĩnh hội được những đạo lý trong đó và sẽ từng bước biết được điều gì nên nói, việc gì nên làm để không mắc lại những sai lầm của thời còn dại khờ, nông nổi. Một, con đường dễ dàng hóa ra cuối cùng lại là con đường chông gai và chẳng mang lại điều gì. Có câu chuyện thế này, có hai người đàn ông nghèo khổ là bạn của nhau, một hôm cùng cầu xin thần linh cho họ gặp được may mắn, không ngờ Ngay sau đó có một vị thần hiện ra Chỉ hai con đường trước mắt Và bảo mỗi người hãy chọn một con đường Rồi sẽ gặp được những gì xứng đáng Người thứ nhất nhìn qua Rõ ràng thấy một con đường bằng phẳng Hai bên hoa lá tươi tốt Còn con đường kia thì đất đá lởm chởm Nhìn đã biết là khó đi Bèn chọn con đường thứ nhất Người thứ hai mỉm cười Chọn con đường thứ hai Sau khi đi hết hai con đường Hai người đàn ông gặp lại vị thần ở đoạn sau nhau Vị thần bảo cả hai rằng, chỉ cần đi một đoạn nữa là tới một ngọn núi nơi có vô số châu báu vàng bạc. Tuy nhiên, muốn đi tới được ngọn núi này thì phải nhảy qua một vách núi. Người thứ nhất nghe thấy vậy, bảo rằng đó là chuyện nhỏ, còn chưa đợi vị thần nói hết đã nhảy qua, rồi không may trượt chân, may nhờ có bạn kéo lên mới không bị bỏ mạng. Người thứ hai đi đến vách núi, lùi lại đằng sau mấy bước rồi nhảy qua khe hở này một cách dễ dàng. Người thứ nhất thấy vậy thì rất thắc mắc Bèn hỏi vị thần tại sao bạn mình lại có thể nhảy qua dễ dàng đến thế Thì vị thần đã trả lời rằng Trong khi con tản bộ một cách dễ dàng, không mệt nhọc Còn được ngắm nghía cảnh quan xung quanh Thì bạn của con đã phải rất vất vả Cứ vài bước chân, anh ta lại gặp một tảng đá chắn đường Rồi một đoạn, lại có một cái hào sâu buộc anh ta phải nhảy qua Được tôi luyện qua rất nhiều thử thách Nên cái vết núi này với anh ta Về cơ bản mà nói, chẳng là gì cả. Vậy mới nói, con đường nào cũng có cái giá của nó, một khởi đầu dễ dàng có thể không mang lại cho bạn nhiều thành công như bạn mong đợi. Trong khi đó, cuối những con đường trông gai, cập cành, lại có thể chính là những thành tựu rực rỡ đang đón chờ bạn. hai Nói lớn ai cũng làm được, nhưng làm lớn lại chẳng có mấy người. Ở một ngôi nhà nọ, có một bầy chuột sống cùng nhau, Trước kia, chúng làm vương làm tướng, quấy nhiễu và coi gia chủ không ra gì. Thế nhưng từ khi họ đem về một con mèo, chuyện kiếm ăn trở nên khó khăn hơn. Thậm chí, vài anh em trong bọn không cẩn thận đã phải bỏ mạng. Một hôm, chúng cùng nhau học bàn phương kế xem làm thế nào để trừ khử nhân vật đáng ghét kia. Chúng nhào nhào đưa ra ý kiến, nhưng rồi chẳng có ý kiến nào nghe có vẻ khả thi. Đột nhiên, có một con chuột tỏ ra rất thắc ý. Giả hiệu cho cả bọn im lặng rồi bảo: "Tôi có sáng kiến này, có thể coi là sáng kiến tuyệt đỉnh mà không một ai có thể nghĩ ra được. Chắc chắn từ nay con mèo sẽ không dám làm gì chúng ta rồi." Nghe thấy vậy, cả đàn lại nhao nhao hỏi xem đó là sáng kiến gì. Con chuột này mới từ từ nói rằng: "Đơn giản thôi, chúng ta sẽ buộc một cái chuông lớn vào cổ con mèo, vậy là mỗi khi nó đi đến đâu sẽ đều phát ra âm thanh lớn, không ai là không nghe thấy." cách xa cả vài mét đã nghe thấy tiếng chuông rồi vậy thì vừa đi vừa ngủ cũng trốn thoát được cả đàn chuột gieo hò ầm ĩ vỗ tay khen hay nói rằng nhất định phải thực hiện kế sách này tuy nhiên đến khi chuột đầu đàn hỏi vậy ai sẽ là kẻ buộc chuông lên cổ mèo thì cả đàn im thinh thít rồi con nào con nấy cáu bận lủi đi bằng sạch thế nên nói lớn ai cũng làm được nhưng làm lớn lại chẳng có mấy người Hãy âm thầm làm việc và cố gắng hết sức. Đừng tuyên bố đào to búa lớn, để rồi phải hổ thẹn, làm cho cười cho kẻ khác. 3. Nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao. Muốn bản thân thế nào thì chơi với những người thế ấy. Richard Ramai, sinh năm 1960, mất năm 2013. Sinh ra và lớn lên ở El Paso, Texas, Mỹ. Có tuổi thơ bất hạnh, thường xuyên bị cha mình lạm dụng. để thoát khỏi sự bạo hành của cha ramai thường ở gần miguel người anh họ của mình và cũng là một cựu chiến binh thật không may ảnh hưởng của miguel lên ramai cũng không tốt hơn người cha là bao trong thời gian tham gia chiến tranh miguel đã hình thành thói quen tra tấn phụ nữ vì thế gã thường xuyên cho ramai xem những bức ảnh mà gã gây ra cho phụ nữ trong đó có những cái đầu bị cắt lìa thậm chí Miquel còn bán chết vợ mình trước mặt cậu bé Ramai khi đó mới 13 tuổi. Vụ nổ súng đã khiến Richard Ramai từ một cậu bé nhút nhát, yếu đuối thành một người hoàn toàn khác. Richard bắt đầu sử dụng ma túy, trở thành tội phạm hiếp dâm và cuối cùng là kẻ giết người, sát hại tổng cộng 13 mạng người và bị bắt giữ vào năm 1985. Người ta nói, chọn bạn mà chơi hay gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Câu chuyện có thật nói trên. Chỉ là một trong vô số các ví dụ cho thấy Những người mà bạn ở cùng nhiều nhất Có sự tác động vô cùng lớn Tới nhân cách và hành vi của bạn Do đó, muốn cuộc đời mình tốt hơn Thì nhất định cũng phải chọn Những người có thể gây nên tầm ảnh hưởng tích cực tương ứng Muốn xây dựng sự tự tin Hãy làm bạn bè của những người tự tin Muốn học bất kỳ kỹ năng nào Hãy gặp gỡ những người giỏi các kỹ năng đó Và nhờ họ chia sẻ Có nhiều người là bạn bè khi còn nhỏ Nhưng khi trưởng thành Mỗi người đi theo một hướng khác, không cùng suy nghĩ, khác nhau về quan điểm sống và thu nhập thì dần dần cũng sẽ xa nhau. Mỗi con người tùy theo giai đoạn sẽ có những người bạn hợp với mình. Đây là một quy luật tất yếu và bạn cũng không thể trách cứ người khác. Thay vào đó, hãy luôn tự nâng cấp bản thân mỗi ngày một tốt hơn thì bạn mới có thể có nhiều sự lựa chọn hơn cho chính bản thân mình. Theo Thanh Hương, bên dịch nguồn Medium